lên một chút nữa tôi đi học trước đó tôi đã biết đọc chữ ba tôi sống một quyển vở hoặc đầu dạy tôi 24 chữ cái sau đó dễ tới vần xu rồi vần ngược mỗi ngày tôi phải học thuộc một chữ tối ba tôi dò lại và dạy thêm chữ mới nhiều hôm máy mê chơi quân cá học tôi đến tôi chỉ biết ngồi được mặt ra trước trang vỡ khỏi 5 lần b lượt thấy tôi ấp uốngú đáp không xui và tôi biết ngay là tôi suốt ngày mê chơi liền nói đó khóc cho tôi mấy cái vào đầu thấy tôi ngồi khóc chấm rứt nước mắt đứt mũi xì sụ mẹ tôi hẳn rất xót ruột nhưng không dám lên tiếng những lúc đó ba tôi phạt tôi bằng cách không cho tôi đi ngủ tôi phải ngồi học tới học lui con chữ tôi đã quên đến tậm khuya lơ khuya lắc ban ngày tôi đã chạy nhảy mệt nh ngoàii ăn cơm tối xong hai mắt tôi đã muốn gi lại vậy mà lúc này tôi phải ngồi tụng lấy ùngng để những con chữ khuất quyểu kia đến xái cả quai hàm. Mắt nhắm mắt mở, tôi ngồi học khổ sở như một tội đồ, ngón tay trỏ đè vào các con chữ đến thủng cả giấy, còn đầu thì gật gà gật gù. Đôi khi tôi thiếp đi, không phiêu diêu vào cõi mộng, nhưng miệng vẫn đánh vần theo quán tính. Chỉ khi đầu tôi gục xuống và phải mặt bàn đánh cốc một cái, tôi mới sực tỉnh và lại vội vã gào giọng đọc thật to. Nghe tiếng đọc bài AE giữa đêm khuya của tôi, Bà tôi lẹp kẹp bước qua, thấy tôi ngồi học một mình, hai mắt nhắm nghiền, đầu gục lên gục xuống đánh nhịp. Bà tôi giận rung người. Bà bước vội lại cái bàn, cầm lấy quyển vỡ trước mặt tôi ném soạch xuống đất, rồi vừa ôm lấy tôi, bà vừa mắng ba xa xả. Bao giờ bà tôi mắng, bà tôi cũng im ra. Ba lặng lặng trên giường vờ đọc sách, không dám cãi lại nửa câu. Mặc cho bà tôi bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt tôi vào giường. Trong khi tôi đã ngoẻo cổ ngủ trên tay tay bà từ bao giờ. Nhưng dẫu sao, chính nhờ những biện pháp giáo dục khắc khe của ba tôi, mà trước khi bắt đầu đi học, tôi đã đọc thông các mặt chữ, điều mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Trường tiểu học làng tôi thỏa ấy chỉ có bốn lớp, từ lớp 2 đến lớp 5 Vì trường không có lớp 1 nên đa số trẻ con trong làng sinh vào lớp 2 đều qua học lớp vở lòng của thầy Phu. Thầy Phu là một thầy giáo làng, mở lớp dạy học trò nổi tiếng. Học trò thầy khi vào trường tiểu học bao giờ cũng đứng nhất. Thầy còn nổi tiếng là người nghiêm khắc, ưa phạt học trò, nên học trò rất sợ thầy, không dám nghịch. Vì vậy các bậc cha mẹ trong làng rất thích gửi con đến trường thầy Phu. Nhà thầy Phu ở kế nhà tôi, nên trước khi tôi đi học, ba tôi dẫn tôi qua ra mắt thầy. Thoạt nhìn thấy thầy tôi đã sợ. Máy tóc hoa râm chảy lật ngược ra phía sau, nụ cười lắp lánh những chiếc răng bịch vàng, và gọng kính lão xệ xuống trên mũi khiến đôi mắt non như lòi ra, toàn bộ toát ra vẻ nghiêm nghị, mực thước và đa dọa. Suốt buổi, tôi đứng khép nét nơi góc bàn, không dám thở mạnh, và bằng một giọng lý nhí đến tôi cũng không nghe rõ. Tôi lúng túng và rụt rè trả lời những câu hỏi của thầy, lòng chỉ mong cho buổi ra mắt chống kết thúc. Tay Phu có hai người con, chị Hạnh khoảng 15-16 tuổi và thằng Hòa trạc tuổi tôi. Đến hôm đi học chung lớp với tôi, sau này tôi còn biết nó là một thằng bé hung hãn và ngang ngạnh. Tất cả bọn học trò chúng tôi thường xuyên bị nó bắt nạt. Những trò chơi của chúng tôi luôn luôn bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của thằng Hòa. Nó tước đoạt thẳng những viên bi mù u, những nắp kèn đã đổ đầy sáp của chúng tôi và những sợi thun của bọn con gái. Thẳng nhiên cho vào túi và lửng thưởng bỏ đi. Những nạn nhân chỉ biết ướt nước mắt nhìn theo. Không phải bọn tôi không thể làm gì được nó, bọn tôi thừa sức tóm cổ nó vật xuống đất và giả cho một trận nhớ đời. Nhưng không đứa nào dám đụng đến nó, chỉ vì bởi một lẽ đơn giản, nó là con thầy phu. Có lần thằng Toản, một đứa mới vào học chưa biết oai thằng Hòa, bị thằng Hòa trấn lột, Toản thôi thằng Hòa một quả trúng quai hàm. Ngay lập tức, thằng Hòa nằm lăn xuống đất ăn vạ, chân dãy đành đạch, tụi tôi đứng coi sợ xanh mặt. Thế là thằng Toãn bị thầy phu kêu lên, thầy bắt nó chụm năm đầu ngón tay lại, rồi dùng cạnh nhọn của cây thước kẻ đánh lên đó. Toãn nhiến răng chịu đau, nước mắt chảy ròng ròng. Chưa hết, sau đó Toãn còn bị phạt nhảy cóc ngoài sân. Trưa nấn chan chan, Toãn ngồi chồng hổm, hai tay trống vào hồng, và nhảy quanh sân ba vòng y như con cóc. Toãn trợn mắt nhảy, lưỡi thè ra, miệng thở dốc. Đến khi vô chỗ ngồi, mặt mày nó còn đỏ lơ đỏ lưỡng, nói không ra hơi. Trong các hình phạt của thầy phu, nhảy cốc là hình phạt bọn tôi sợ nhất. Thế mà vừa chân ước chân ráo vào học, thằng Toãn đã bị ngay Sau vụ đó, uy phong của thằng Hòa càng tăng gấp bội. Bọn tôi sợ nó một phép, còn nó thì tiếp tục bóc lột và hiếp đáp bọn tôi không thương tiếc. Trong những ngày gian khổ đó, tôi đã làm quen với mắt biết, người bạn gái đầu tiên trong đời. Mắt biết năm xưa này đâu, cành sao còn đuôi, bắp mây nào đã ước mưa. Phố vắng người rơi, ước mưa nào. Hồi hồn theo gió phương Như dòng sông trôi qua phố điều hiu Kỷ niệm xưa yêu kiều Trong chiều nhạt Hồi đó tôi chưa gọi mắt biết là mắt biết Tôi gọi nó là Hà Lan, như mọi người vẫn gọi. Trong lớp của thầy Phu, mỗi bàn ngồi ba đứa. Tôi ngồi ở bàn tróc cùng, bên phải là Hà Lan, bên trái là thằng Ngọc. Bạn bè thường gọi Ngọc là Ngọc Xẹo, vì nó có các sẹo to bằng đứt chén ở Thái Dương, tóc không chà nổi. Thoạt đầu trật tự chỗ ngồi không phải như vậy. Hồi mới vào lớp, tôi ngồi ở ngoài trìa, kế tiếp là thằng Ngọc, rồi mới đến Hà Lan. Cho đến hôm thằng Ngọc ị trong quần, thì chỗ ngồi được sắp xếp lại. Hôm đó đang giờ tập viết, cả lớp đang yên lặng, hi hoái viết, bỗng một cái mùi khủng khiếp tỏa ra cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi nhăn mặt nín thở liếc sang, thấy Hà Lan đang đưa tay bịt mũi, còn thằng Ngọc thì đang ngọ ngoại với vẻ khổ sở, mặt tái xanh, mồ hôi lắm tấm trên trán. Trước khi tôi kịp đón ra chuyện gì, thì tụi bàn trên sông sao quay xuống. Tay đứa nào cũng bịt mũi, còn mắt thì láo liên dọa xét. thấy vậy, mặt thằng Ngọc chuyển từ xanh qua đỏ, và nó cuối gầm mặt xuống bàn. ngay tức khắc, một đứa bàn trên đứng dậy tố cáo. Thưa thầy, đoàn Ngọc ị trong quần ạ. Tin động trời đó khiến cả lớp nhốn nháo, một số đứa cha miệng cười khúc khích, còn những đứa khác nhăn mặt vẻ ghê tổm và nhổ nước miếng luôn mồm. Còn thằng Ngọc thì nôm thật tội nghiệp. Đầu nó mỗi lúc một cúi xuống, như muốn chui tọt luôn vào gầm bàn. Thầy phu đập thước xuống bàn để vãn hồi trật tự, rồi sai thầy sai một đứa trong lớp chạy về nhà thằng Ngọc kêu mẹ nó lên. Lát sau mẹ thằng Ngọc tất tả chạy tới với thùng nước và mứng trên tay, nách còn kẹp chiếc thau nhôm. Sau khi bé nó ra khỏi lớp, mẹ nó quay vào chùi rửa kỳ cỏ thật sạch chỗ ngồi nơi nó gây ra tai họa. Sau ngày xui xẻo đó, Thằng Ngọc mắc cỡ, nghỉ học liền tù tì ba buổi. Hôm nó đi học lại, cả lớp đều thấy mẹ nó cầm roi đi phía sau. Không có cái rôi đó, chắc nó bỏ học luôn. Bữa đó Ngọc đi vào lớp len lén như rắn mồng năm, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, không dám ngó ngang, ngó dọc. Biết nó chưa hết xấu hổ, bọn tôi không nói chọc. Phần khác, bọn tôi sợ thầy Phu. Thầy đe rồi, đứa nào hó hé về chuyện bữa trước. Sở bị phạt nhảy cốc năm vòng sân, nhảy 3 vòng mắt đã đổ hào quang, nhảy 5 vòng, chắc xấu luôn tại chỗ, nghĩ vậy đứa nào cũng ớn. Cũng như tôi thấy thần ngọc vào, Hà Lang chẳng lờ không nhắc gì chuyện cũ, nhưng nó không cho ngọc ngồi gần, nó bảo tôi và thần ngọc đổi chỗ cho nhau. Tất nhiên thần ngọc không dám phản đối, bây giờ nó chỉ mong được yên thân. Thoạt đầu tôi hơi ngần ngừ trước đề nghị của Hà Lang, Tôi sợ phải ngồi vào cái chỗ kinh hoàng kia, nhưng trước lời văn nài khẩn thiết của Hà Lan, nhất là trước đôi mắt long lanh lúc nào cũng mở to của nó, cuối cùng tôi đành phải siêu lòng. Dù sao thì mẹ thằng Ngọc cũng đã chùa rửa kỹ lưỡng rồi. Tôi tự trấn an như vậy và cảm thấy yên tâm hơn. Từ đó, tôi ngồi cạnh Hà Lan. Hà Lan là một cô bé dễ thương và đặc biệt duyên dáng. Nét duyên dáng của Hà Lan hoàn toàn ngẩn sinh. Nó không hề ý thức về những cử chỉ mềm mại và kiểu cách của mình. Ngược lại, tôi luôn luôn tò mò và thích thú quan sát những động tác dễ ghét của nó. Hà Lan thường đưa tay rán tóc một cách đặc biệt. Nó lắc đầu cho tóc hất qua vai cũng đặc biệt không kém. Và những khu liếc xéo của nó bao giờ cũng khiến tôi trố mắt nhìn Nhưng sức mạnh chủ yếu của Hà Lan nằm ở đôi mắt. Đôi mắt có hàng mi dài, lúc nào cũng mở to, hồn nhiên và ngơ ngát. Đôi mắt đó lúc bấy giờ đã khiến tôi buộc lòng đổi chỗ ngồi với thằng Ngọc, và sau này cũng đôi mắt đó làm khổ tôi ghê gớm. hồi nhỏ, tôi thích nhìn vào đôi mắt của Hà Lan, soi mình trong đó và vẫn vơ so sánh chúng với những viên bi trong suốt, những viên bi quý tộc. Chỉ có bọn học trò trường thầy Phô chúng tôi, những đứa trẻ chỉ quen chơi với những viên bi làm từ trái mù u phơi khô, thì đó là những ước mơ. Lớn lên, đôi mắt của Hà Lan lại cho tôi nghĩ đến bầu trời và dòng sông, đến những ước mơ dịu dàng của tình yêu và khi đó Tôi không cần đủ can đảm để nhìn lâu vào đôi mắt nó như ngày xưa thơ dại. Vì vậy, Hà Lang không phải là một cô bé hoàn toàn dịu dàng. Có lúc nó tỏ ra cực kỳ bướng bỉnh. Nhiều lần sự ngang ngạnh vô lý của Hà Lang khiến tôi giận phát khóc. Tôi nghĩ chơi với nó cả tuần, nhưng rồi sau đó, bồn bã và nhớ nhung, tôi lại làm lành với nó. Số tôi thế, yếu đuối và dễ mềm lòng ngay. Từ nhỏ tôi đã biết thế nào là khổ vì phụ nữ lớn lên, tình trạng càng tôi tệ hơn. Nhưng bất chấp tính khí thất thường của Hà Lan, tôi vẫn yêu mến nó, người bạn gái đầu đời của tôi bằng một tình cảm trong trẻo và ấm áp. trường thầy phu, bên kia đường là nhà ông Cửu Hoành, một cơ ngơi rộng lớn với khoảng sân rộng lát gạch, hồ nuôi cá và vườn tược bao quanh. Bọn học trò chúng tôi chẳng biết và cũng chẳng cần biết ông Cửu Hoành là ai. Chúng tôi chỉ biết trong vườn nhà ông, cách cổng vào làm bằng những cây hoa giấy úng công khoảng 10 thước, có một cây thị sum suê trái. Bọn tôi thường rủ nhau lẻn vào đó, nhặt những trái thị rụng vương vãi dưới gốc cây. Cây thị già Cao to, khó trèo, nhà ông Cửu Hoành lại có hai con chó giữ sẵn sàng sầu ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, chẳng có đứa nào trong bọn tôi dám nghĩ đến chuyện trèo lên cây thị. Có lần thằng Ngọc đến trễ, những trái thị rụng đã bị bọn tôi vét sạch. Nó đánh bảo bám cây trèo lên. Bọn tôi sợ hãi chạy giặt cả ra ngoài cổng, hồi hộp đứng nhìn vào. Ngọc vừa trèo lên tới chỗ chặt ba thấp nhất, đang bám cành cây nghỉ mệt. Những con chó ngạ động liền chạy tú ra bao vây gốc cây và đứng ngóc cổ sủa xói xả. Thằng Ngọc ở trên cây rung như cây sấy mặt tái mét. Lần đó ông củ hành đích thân dắt thằng Ngọc qua trường mét với thầy phu. Dĩ nhiên Ngọc đã hình phạt nặng nhất, nó nhảy cốc ba vòng sân, tẩn tới già. Trước tấm gương của thằng Ngọc, chẳng đứa nào mơ hồ đến chuyện lao trèo nữa. Chúng tôi chỉ nhặt những trái thị rụng, trưa nào tôi cũng đến thật sớm. Hay ăn cơm xong, vừa buông đũa là tôi toát ra khỏi nhà, nhét giấm đuối chiếc cặp vào ngăn bàn, tôi chạy ù qua vườn ông Cố Hoành, vừa lấm lét canh chừng mấy con chó, vừa vội vã nhặt những té thị nằm lăn lóc trên cỏ. Có khi tôi phải giành nhau kể cả đám đá với những đứa cũng đến sớm như tôi. Nếu tôi nhặt thị cho tôi thì tôi chẳng cần phải tả xung hữu đột làm gì cho u đậu sức trán. Đằng này tôi lại nhặt thị về cho Hà Lan. Hà Lan rất mê những trái thị, nhưng nó lại sợ hai con chó nhỏ củ hoành nên không dám đáng mảng vào khu vườn như bọn con trai. Tôi phải đi nhặt thị về cho nó. Hà Lan không bao giờ ăn ngay, mỗi khi tôi đưa thị cho nó, nó đều đem bỏ vào cặp, trái nhỏ thì nó bỏ vào túi áo, chốc chốc lại lấy ra đưa lên mũi hít lấy hít để. Tôi nhìn thấy trái thị vàng lườm trên tay nó, nhỏ nước giải dục. Sao mày không lột ra ăn? Để ngửi cho thơm. Nói xong Hà Lan bỏ tọt trái thị vào túi áo như để trêu tức tôi. Nhưng thường thường, Hà Lan không nấn ná được lâu. Trước giờ ra về, bao giờ nó cũng bóc thị ra và hai đứa tôi cùng ăn. Ăn xong chúng tôi không quên, dán những mảnh vỏ thị lên bàn rồi ngoẹo cổ nhìn. Những mảnh vỏ thị được bóc khéo khi dán lên bàn hoặc lên tường, trông giống hẹp một bông hoa. Có khi là hoa quỳ, có khi là hoa cúc đại đoá. Có khi là một loài hoa không tên nào đó, màu vàng. Người lớn lẫn trẻ con làng tôi đều thích trò này. Mỗi năm đến mùa thị chính, trên những bức vách và những cánh cửa của các ngôi nhà trong làng lại bỗng nhiên xuất hiện vô số những bông hoa vàng. Những bông hoa này hẳn nhiên do những tay nghịch ngọm nào đó, lén dán lên, vào tối hôm trước, nhưng rồi người ta cứ để mãi, chẳng ai buồn gỡ xuống, kể cả chủ nhà. Chỉ có thời gian và mưa gió mới làm chúng tróc đi. Trong thời gian đó, khách đến làng tôi có cảm giác như đi giữa một rừng hoa mênh mông và vàng rực. Ngay cả lũ bướm cũng bị lầm. Chúng cứ lượn quanh các ngôi nhà từ sáng đến chiều, mãi đến khi trời sụp tối, chợ đo đo đã lên đèn. Bấy giờ đói mèo thất vọng, chúng mới buồn rầu đập cánh bay đi. Đằng sau nhà tôi là một khu vườn rộng, trồng toàn chuối. Giữa vườn lẽ loi một cái giếng đá mốc rêu. Nước giếng đục chỉ dùng để tưới cây và rửa chân. Nấu nướng tắm táp và giặt dũ, phải dùng nước giếng làng. Giếng làng nằm trên con đường đất đỏ chạy ngang của chợ, cách nhà tôi non một dặm đường. Mỗi ngày mẹ tôi phải đi gánh nước từ sớm tinh mơ, sáng thức giấc, nằm dây trở trên giường, hãy nghe tiếng va chạm lan can, tôi biết ngay mẹ tôi đang quẩy thùng ra đi. Mẹ tôi lấy nước ở giếng cây đuối, làng tôi còn có một cái giếng khác nữa ở xa hơn là giếng bổng. Sau này hai giếng không đủ dùng cho cả làng, người ta đào thêm cái giếng thứ ba, tức giếng mới. Giếng mới tất nhiên là phải mới hơn hai cái cũ. Nó là cái giếng xi măng duy nhất trong làng. Nhưng nhà tôi trước sau vẫn lấy nước ở giếng cây duối. Đó là thói quen hay sự trung thủy. Hơn 30 năm sau, nếm trải mọi ngọc bùi và cay đắng của cuộc đời, tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi vớ vẩn này: Và không tìm ra câu trả lời Vào những đêm có trăng Tôi thường theo ba tôi xuống tắm ở giếng cây chuối Tôi đứng trên nền giếng trơn rêu Sát ngoài rìa, trần trường và co ro Chờ ba tôi dội từng gáo nước Hồi ấy tôi sợ nhất là màn sát xà phòng Xà phòng trên tóc tôi bao giờ cũng chảy vào mắt cây xè Mỗi lần ba tôi áp cuộc xà phòng lên tóc tôi Tôi đều sợ hãi nhắm tịt mắt lại sau khi dội hàng chục giọt nước, tôi mới dám nháy nháy mắt và hé hé mở ra. Vậy mà mắt cứ cay, lần nào tắm sông mắt tôi cũng đỏ hoe. Đi tắm ở giếng làng vào những đêm trăng, không chỉ có tôi là trẻ con, Thỉnh thoảng Hà Lan cũng theo bà nó đi tắm. Lần nào thấy tôi nó cũng ngạc nhiên và mừng rỡ kêu lên: "Ơ, ngạn Tiếng kêu của nó bao giờ cũng khiến tôi sung sướng đến đỏ mặt và tôi nha răng cười. Hà Lan cũng tắm trần trường như tôi. Nó không tỏ vẻ gì xấu hổ gì về chuyện đó, mặc dù nó cố tình không quay mặt về phía tôi. Tôi cũng vậy. Tôi quay lưng về phía Hà Lan và nghe rõ tiếng chân nó đang nhảy loi trôi trên nền hiến vì lạnh. Dù vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn nghiêng mặt liếc về phía nó, một lần, rồi hai lần, và hơn nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ về hành động của mình, nhưng tôi không cản lại được sự thôi thúc mạnh mẽ của tiết tò mò. Hà Lan đi tắm, không giống Hà Lan đi học. Người nó đẫm nước và loán ánh trăng, non huyền hoặc và xa lạ. Tôi chẳng thấy nó giống chút nào với cô bé vẫn thường ngồi cạnh trong lớp. Thậm chí, có lúc tôi chẳng thấy đôi chân nó đau, dường như nó biến vào ánh trăng. Những lúc đó, nó không giống nó, nó giống một giấc mơ hơn. Tôi mang cảm giác kỳ lạ đó về nhà và nói với bà tôi, Con gái cởi trường khác với con gái mặc quần bạc. Bà tôi giật thoát Cháu nói con gái cởi trồn nào Con Hà Lan học chung lớp với cháu ấy mà Tôi nghiêm trang đáp Khi nãy đi tắm cháu gặp nó Nó cũng tắm trồn như cháu Cháu len lén dồn nó Thấy nó lạ ghê Nó như đang bay lơ lửng bạ bà. bà tôi hư dọng Cháu hư lắm Lần sau không được như vậy nữa Ai lại đi dồn con gái đang tắm Tôi ngơ ngác Dòm thì sao hả bà? Cháu dòm hoài. Bà tôi cốc nhẹ lên đầu tôi. Vậy là cháu bà hư quá. Tôi có cảm giác như bà chưa hiểu đều tôi muốn nói và tôi cố gắng giải thích. Nhưng mà lúc đó nó bay lơ lửng. Thấy tôi bứng bỉnh. Bà tôi giận dội cắt ngang. Nó bay trên trời hay đứng dưới đất dĩa cũng vậy thôi. Thấy con gái đang tắm là không được dòm. Cháu hiểu không? Thấy bà nổi giận. Tôi đành gặp đầu mặc dù không hiểu sao cả. Sau đó tôi đi tìm cô Thịnh. Tôi hy vọng vì rất thương tôi, cô sẽ chia sẻ cảm giác của tôi mà không mắng tôi. Nào ngờ nghe tôi kể xong cô Thịnh nói, ngạn hư lắm. Cô Thịnh nói giống hệt bà tôi, tôi chán nản, chẳng còn buồn giải thích. Tối đó tôi đi ngủ sớm, và hy vọng sẽ gặp lại hình ảnh hư ảo và kỳ diệu của Hà Lan trong giấc mơ. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả, tôi ngủ một mạch từ tối đến sáng như không mộng mị. Sau này đã nhiều lần tôi muốn kể câu chuyện đó với Hà Lan và hỏi xem có phải nó thật bay lơ lửng tối hôm đó hay không. Nhưng tôi cứ lưỡng lự hoài và rốt cuộc tôi đã không nói gì. Tôi e rằng Hà Lan cũng sẽ bảo tôi nhảm hư lắm, như bà tôi và cô Thịnh đã từng bảo, mà một ảnh như vậy thì chẳng sáng sủa gì. Vì thế tôi đành ngậm tâm mãi cho đến bây giờ và cũng mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng khối hôm đó bạt thập Hà Lan đã bay lơ lửng trong ánh trăng. Và nếu như lúc đó tôi nhìn nó lâu thêm chút nữa, biết đâu nó sẽ tan luôn vào kỷ niệm và như vậy, câu chuyện này sẽ chẳng có dịp hồi sinh. Nhưng đó là câu chuyện ban đêm, những đêm trăng sáng trên đường làng, còn ban ngày Hà Lan vẫn đặt chân trên mặt đất, nó đi lại và chạy nhảy. Đôi bạn chim đó một hôm bỗng bầm tím Tôi nhìn thấy điều đó khi bắt gặp Hà Lan đang ngồi khóc rấm rứt sau hè trong giờ chơi. Tôi liền ngồi xuống cạnh nó tròn mắt hỏi. Ai làm gì mày vậy? Hà Lan méo máu. Thằng Hòa, nó làm gì? Nó giật dây thun của Hà Lan, Hà Lan giật lại, thế là nó giảm lên chân Hà Lan. Vừa nói Hà Lan vừa dũ chân cho tôi xem những vết bầm. Một nỗi phẫn nộ bất thần dâng lên trong lòng tôi, khiến tôi muốn ngẹn cổ. Tôi hiểu đó là sự chịu đựng và nhẫn nhục lâu ngày bị tích lưỡi lại, cồn cào và soi bỏng. Nhưng trước nỗi sợ bị trừng phạt, nó không dám lộ ra, chỉ biến dạng thành mối căm ghét sâu cây, chồng chất và thù địch. Nhưng bây giờ xúc động và phẫn út trước những giọt nước mắt của Hà Lan, tôi cảm thấy không sợ hãi nữa. Tôi nói với Hà Lan, Tao sẽ đánh nó. Sau khi buông một câu gọn lõn, tôi chạy đi tìm thần Hòa. Tôi bắt gặp nó ở cạnh hàng rào, nó đang uy hiếp bọn con trai chơi bi và chuẩn bị ra tay cúp đoạt một món gì đó. Tôi bước lại cạnh hòa và không nói không rằng, tôi dàn tay tống cho nó một quả vào bụng, hòa ngã bật gọng xuống đất và trước khi nó kịp dậy nảy và tru tréo theo thói quan, tôi nhấn răng đá vào đùi nó những cú đá đao điến trước những cặp mắt hả hê thầm lặng của những đứa đứng xem. Tôi trừng trị thằng hòa thì ba nó trừng trị lại tôi. Sau sự bùng nổ đó, tôi phải chụm tay lại lãnh những cú quốc khủng khiếp bằng thức kẻ của thầy Phu, rồi tôi phải ra sân nhảy cốc 10 vòng, một hình phạt chưa từng có kể từ khi thầy Phu mở lớp dạy học trò. Nhưng tôi không thèm năn nỉ thầy Phu, cũng không thèm xin lỗi thằng Hòa. Tôi miếm môi nhảy, tay trống vào hông, mồ hôi và nước mắt ướt đậm trên má, nhảy được bốn vòng mắt tôi đã hoa. Chập chờn quanh tôi vô số những ngôi sao nhấp nháy và vô số những gương mặt lo lắng và hãi hùng của tụi bạn. Giữa vòng thứ sáu, tôi té chúi đầu xuống đất và ngất xỉu giữa sân nắng. Tôi tỉnh lại giữa mùi dầu cola và mùi lá ngải cứu, và gương mặt đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt Hà Lan. Nó ngồi bên cạnh tôi thúc thích khóc và nhìn tôi bằng đôi mắt to, lo âu và đẹp lạ lùng. Kể từ hôm đó, thân hòa đã bớt thói hung hăng Nó không còn dám bắt nạt những đứa trong lớp một cách vô lối nữa. Nhưng điều tốt đẹp đó lại xảy đến quá muộn, bởi vì đã đến lúc chúng tôi từ giả ngôi trường mái lá với những bàn ghế ọc ẹp của thầy phu, từ giả sự dạy dỗ tận tụy và những hình phạt rừng rộng của thầy, từ giả những chua nắng trang trang lán vào vườn ông Củ Hành ngặt chị hưởng, vâng, giả từ lớp vỏ lòng thơ ấu đầy những kỷ niệm đắng cay và ngọt ngào chúng tôi vào trường trưởng học một con đường của tuổi nhỏ với những dãy lớp tường vôi ngói đỏ và một sân chơi rộng mênh